trương hai trăm bốn mươi chín mặc minh trong đại sảnh rộng rãi đông đảo đầu người cực kỳ nõn nhiệt tràn đầy không khí hỉ thánh vui mừng tại đại sảnh bố trí riêng biệt hàng ghế ngồi dành cho các đại biểu hoặc thủ lĩnh thế lực cường đại nhất đến từ vương đông da mã đế quốc mặc dù rất nhiều người trong lòng hận mong cho mặc ra sớm một chút suy sụp nhưng biểu hiện ra vẫn cực kỳ đúng phép tại ghế Thủ vị trên đài cao Một vị tóc hoa dầm mặc hoa phục Lão giả đang hướng về phía tân khách Lùi tới ôm quyền hành nế hắn tự hồ là hưởng thụ cái loại này Vô số ánh mắt đố kỵ nhìn chăm chăm Bởi vật trên khuôn mặt Giá lua vui vẻ và lẫn tươi cười đắc ý như chưa bao giờ xán đoạn Lão Sảnh này đúng là Mặc Sa đại trưởng lão mặc thừa, đồng thời là một trong những cột trụ của Mặc Sa. Mặc Sa bây giờ đã đến địa vị như bây giờ, hầu như là văn nửa công lao của hắn. Diêm Thành thành chủ Bắc Nghị đại nhân đến. Nơi đại môn, một tiếng hô thông báo truyền đến đại sảnh, làm cho đại sảnh nguyên náo có chút im lặng. Từng đợt ánh mắt kỳ dị quét trên cửa lớn. Bình thường mà nói, Quan viên đế quốc sẽ không chủ động tới tham gia địa phương thế lực ăn mừng. Bất quá Diêm Thành thành chủ hôm nay trước mặt mọi người đến đây ăn mừng, cử chỉ này khiến cho mọi người trong lòng sáng tỏ. Mặc ra Nguyên Lai đã thông Diêm Thành trên dưới tất cả các bộ phận. Thu được sự ủng hộ của quan, vương, lại có Vân Nam Tông hậu thuẫn. Cũng khó trách, mặc ra mấy năm nay, thực lực tăng vọt hơn nữa mơ hồ là có xu thế độc quyền vùng đông bắc tỉnh ha ha mặc thừa đại trưởng lão chúc mừng a nơi cửa lớn một đám người bao quanh một vị trung niên mập mạp, mạp mặc trang phục hoa lệ vẻ mặt tươi cười đi đến thân mật nói ha ha bắc nghĩ đại nhân làm phiền ngày tự mình đến mời mời hướng phía mập mạp này cười cười nói Không biết bao lần mò được mặc ra nhiều ít Mặc thừa trong lòng hiện lên sát ý lạnh như băng Khuôn mặt lở lộ cười Giơ phải tay về phía trước Một cái ghế cao Cùng vị diêm thành chủ cười chuyện tiếu Vài câu chợt vang lên tiếng thông báo Diệp gia gia chủ Diệp Tùng đại nhân đến Nghe tên này mặc thừa có chút sực sốt Khuôn mặt hiện lên vẻ phi tiếu Diệp gia đây là một trong những đông bắc tỉnh tam gia tộc Thế lực mặc gia cho dù là đang hưng thịnh như mặt trời ban trưa thì vẫn kém hơn một ít, bắt quá nhiều lầm tích lũy khiến cho thực lực Diệp gia không thể khinh thường. Trên khuôn mặt mặc thừa lộ ra mắt như vậy là vì Diệp gia gia chủ tự mình đến. Dựa theo tình huống bình thường, Đông Bắc tứ đại gia tộc quan hệ xu thế như nước với lửa. Cấp mặt mũi cho đối phương như thế này tuyệt không thể, nhưng hôm nay Diệp gia đến có chút ngoài dự đoán của mọi người rõ ràng hàm ý lấy lòng, hiển nhiên theo mặc gia thực lực đại tăng, tâm tư đối địch của diệp gia cũng dao động rất nhiều. Ha ha, mặc thừa là lão già tử, quả nhiên càng già càng dẻo da nha. Đông Bắc Tỉnh này sắp hoàn toàn giao cho lão cả rồi. Một vị trung niên nam tử mặt cười gầy gầy tiến vào trong đại sảnh hướng mặc thừa nói. Ha ha, không phải không thể nghĩ tới Diệp tộc trưởng lại chạy tới đây, Nã Phù thật nhận không nổi vinh hạnh này, mặt thừa lại cười nói. Cùng với Diệp Tùng, mặt cười gian chán, nói chuyện vài câu, sau đó hắn đưa lên yên vị trên ghế. kế tiếp đến một nhóm lớn thế lực thủ lĩnh địa vị cao tại đông bắc để gia mã đế quốc trong nhất thời hình thành không khí láo nhĩn trong đại sảnh. quả nhiên. Một lần trịnh trọng long trọng Nhìn khách quý đầy chật Khuôn mặt của mặc thừa ý cười càng đậm Tại Đông Bắc tỉnh Ngoài trừ mặc da hắn hiệu Triệu lực Như vậy không kiếm được nhà thứ hai Mặc thừa khuôn mặt mang ý cười Nghe tiếng thông báo cuối cùng Rốt cuộc tự mình xuống đài bước nhanh tới cửa lớn Làm nhân vật tiêu điểm toàn trường cử động của mặc thừa tự nhiên bị mọi người để ý để hắn tự mình đi ra nghênh đón lập tức cảm giác ngạc nhiên thấp giọng bàn luận tại đông bắc tỉnh có thể khiến mặt gia trưởng lão đối đại như vậy tựa hồ không nhiều. Chỗ cửa lớn một đám người quỳt quần mà đến đứng đầu là một vị lư tử thân phận việt bào bước nhịp nhàng chậm rãi tiến vào cửa lớn trên dung nhàn xinh đẹp động lòng người mang nét cười nhàn nhạt, nhạt. Trung quanh những người nhận ra thân phận không kiềm được thần tình kinh ngạc. Ha ha, nạp lan chất lứ Không nghĩ tới hôm nay tự mình đến đây Thật cho mặc da trên dưới vẻ pha Nhìn ngược bài lứa tử tuổi kia còn trẻ Khuôn mặt mặc thừa lở lụ cười càng thịnh Tiến đến xưng hô thân mặt cười lớn Dĩ nhiên lại là vân nam tông chủ Thân truyền đệ tử lạp lan yên nhiên Hắc, thảo nào mặc thừa hưng phấn đến như vậy Não da hỏa này từ nay về sau không biết muốn lấy việc này khoe khoang bao lâu. Ôi, xem ra, Vân Nam Tông đối với mặt gia đúng là càng ngày càng coi trọng. Lần này dĩ nhiên Vân Nam Tông tông chủ tương lai cũng đến đây. Khi nhận ra thân phận của Nguyệt Bảo, nữ tử xinh đẹp, trong đại sảnh mọi người thần tình đố kỵ, âm thầm thở một tiếng, Vân Nam Tông đứng sừng sững tại Gia Mã Đế Quốc là thế lực khổng lồ. Tại đây trong lòng các thế lực trung đẳng, không thể nghi ngờ là tồn tại những pho tượng cao tượng núi cực lực áp bách. mặc ra có thể cùng bọn họ quan hệ thật khiến không biết bao nhiêu người ghen ghét đỏ con mắt. mặc thừa trưởng lão khách khí, nhiên nhiên cũng chỉ phụ bệnh sư phụ mà thôi. nạp lan yên nhiên ánh mắt quét qua vài vòng đại sảnh gần như bao quát đông bộ tịch mười thì chỉ bảy tám thủ lĩnh thế lực sâu trong ánh mắt sệt qua tia kinh ngạc cùng hứng thú cười nói, hà hà, lạp lan chất lứa, cắt điệp trưởng lão mời, quay về lạp lan yên nhiên nhiên, cắt điệp và phía sau cười to một tiếng, mặt thừa xoay người tự mình đi trước dẫn đường, đem hai người đến vị trí thủ vị, rồi tại bên cạnh hai người ngồi xuống cười lớn không ngừng tâm sự, trong đại sảnh náo nhiệt, từng ánh mắt mở mịt tiếp đậu qua thân thể mềm mại lạp lan yên yên, vị này trong truyền thuyết có thể trở thành nữ tử lẫm dữ vân nam tông tương lai. Không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Mặt khác, Diệp gia gia chủ hiệp tông một bên thần tình đố kỵ nhìn lạp lan yên yên thân thiết trò chuyện cùng Mạc Thừa sau một lúc lâu trong lòng vẫn đắc dĩ thở dài một tiếng, miệng khổ sắp Mặc dù hắn cũng muốn tiếp cận với vị Vân Nam Tông tông chủ tương lai này, cố quan chế hệ. Nhưng sau khi cân nhắc thần phận xong phương, hắn đánh bật cười khổ lắc đầu, đứng dậy cầm chén trà, dứt khoát đi xuống, trong lòng tính toán có lên hai chăng cùng mặc ra hợp tác sớm một chút, để người ngày sau bỗng nhiên mặc ra thực lực tăng vọt, đem cả ngọn khách đi. Ở trong đại sảnh, lúc mọi người đều có tâm tư bất đồng thì trên đỉnh có hai hắc bảo ánh quỷ dị chợt hiện ra. Bàn chân vững vàng đạp trên sàn ngang, ánh mắt quét qua đại sảnh lớn rồi hướng về mặc thừa. Kia hẳn là mặc gia đại trưởng lão mặc thừa. Tấm mắt đảo qua lão già gầy gò đang tươi cười, Tư Viêm nhàn nhạt, nhạt nói: "Ừ." Hải bắt đầu gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tư Viêm nói: "Tiếp tiếp làm sao bây giờ?" giống như lời người lúc trước đem lão ôn tử này đánh trọng thương, trước sau để cho bọn họ giao người. Mặc Thừa đối với mặc giáp mà nói cơ hồ là một cây cột trụ, không thể ngã xuống, cho nên ta nghĩ mạng của hắn có một ít giá trị, Tiêu Viêm bảng tay để trong áo, ánh mắt tựa độc xà nhìn chằm chằm vào mặc Thừa âm nẫnh nói: "Thật là lão già không may trong suốt cuộc đời gặp phải Tiêu Viêm sát tinh này." Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu Trong lòng vì mặc thừa phía dưới mà Xuân Phong đắc ý Mặc niệm vài giây Trong đại sảnh Mặc thừa rút cuộc đình chỉ nói chuyện Chậm rãi đứng dậy Ánh mắt nhìn thế lực xung quanh đại sảnh Cười ép đè tay xuống Nhất thời không khí huyên náo trở lên yên tĩnh từ ánh mắt chuyển lại gần Ha ha phi thường cảm tạ chư vị có thời gian tham gia Ta cái xương già lão già này bữa tiệc Trong tiếp mời hẳn đã viết tinh tường, cuộc tụ hội này chủ yếu có một đại sự muốn cùng chư vị thương lượng. Đợi không khí dần ổn, Mặc Thừa lúc lại mới tươi cười nói, nghe Mặc Thừa nói đại sảnh tức khắc nổ tai đều dựng cả lên. Gần nhất Mặc gia chúng ta bên trong chạy qua thương nghị, chuẩn bị thành lập Mặc Minh. Mặc Minh cũng không phải cái tổ chức gì nghiêm ngặt, chỉ là muốn một ít thế lực bằng hữu tập hợp tại một chỗ. Sau đó Hợp lực song phương cùng đạt đến một lợi ích Dù sao lực lượng một người xa xa kém mấy nhà thập hợp Hơn nữa, lúc này ta thừa nhận chỉ cần gia nhập Mạc Minh Đó là Mạc gia Minh Hữu cùng hưởng thụ Mạc gia Tình Báo Và vũ lực viện trợ và một chút đặc quyền Chưa vị nghĩ thế nào? Nếu là đối với Mạc Minh cảm thấy hứng thú Không ngại mọi người nhất khởi hợp tác Mạc Thừa cười dài nói Nghe được Mạc Thừa nói Trong đại sảnh mọi người sắc mặt bất đồng. Mặc dù ngoài miệng mặc thừa nói không phải là tổ chức nghiêm ngặt, nhưng bọn họ rõ ràng, một khi gia nhập Mặc Minh, đó chính là tương đương với bị khoát lên tiêu chí Mặc gia. Mặc dù tối nay về sau có lẽ được Mặc gia che chở, bất quá chính là gián đẹp bị Mặc gia thu lạp vào biên chế. Trong đại sảnh lâm vào một trận Ngắn ngủi trầm mặc, sau một hồi cuối cùng có một ít tiểu thế lực Đánh tiếng nguyện ý gia nhập mặc Minh Bọn họ, rất nhiều người đã sớm có quyết định Chủ ý đầu nhập mặc Sa Có người mở đầu Một ít kiêng kỵ mặc Sa sợ hãi bị xếp Bọn họ đánh vào danh sách đen Thế lực Sau khi ngập ngừng, cũng không ít người được lựa chọn gia nhập Ngồi trên ghế thủ vị nhìn các thế lực không ngừng theo mặc Sa Nà ta điên nhiên Khẽ mày Liễu, câu lại Quay đầu nhìn với các điệp nhìn nhau Trong mắt hiện lên một vẻ không hiểu ý tứ Phẻ mặt tươi cười nhìn các thế lực gia nhập Mặc dù bây giờ nhân số không nhiều Nhưng đây chỉ là kế hoạch sơ bộ Chỉ cần đợi ngày sau mặc gia Triển lộ ra thực lực Tin tưởng những người đang ngồi đây Hẳn phải biết lựa chọn thế nào Trong lòng thoáng có chút đắc ý Mặc thừa cười nói Mặc Minh mặc dù có chút lòng lẻo Nhưng cũng tạm thời lắm trong tay người Tự nhiên là mặc trưởng lão Trưởng quả thích hợp nhất Mặc thừa còn chưa nói hết trong đại sảnh đã vang lên một thanh âm vuốt mông ngựa đồng thời còn dàn thanh âm phụ hoạn hà ha hà ha, được được chưa vị ưu ái lão phù từ chối thì bất kính vậy mặc minh tạm thời do lão trưởng quản cũng không để ý tới người khác có hay không ý kiến phản đối mặc thừa vung tay lên như vậy mà quyết định thì mặc thừa kia tự biên tự diễn trong đại sảnh không ít người thực sự không thể nói gì Lá xa hỏa này ra mặt thật quá dày đi chứ. Thật có lỗi, mặc đại trưởng láo, ta nghĩ mặc mình trong canh ngựa. Trường 250, tập trà Trong phòng khách, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo hắc bào. Hấp dẫn hét thải ánh mắt nhìn vào, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên trong lòng chợt vì vị hắc bảo nhân này mà mặc niệm một chút. Đối với việc mặc thừa rất coi trọng mặc mũi, đây trường hợp này mà nói tôi thể nghi ngờ chính là trọng giận hắn. Bỗng nhiên xuất hiện một hắc bảo nhân đồng dạng khiến cho Lạc Lan Yên yên cùng các Điệp hai người thoáng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau hai người cũng nhận ra hắc bảo nhân này chính là người mà bọn họ gặp ở lức quán hôm nay. Nhíu mày, điệp nhiên vị hắc bảo nhân này xuất hiện có chút bất tri. Các hạ là ai Ánh mắt lạnh lùng nhìn hát bảo nhân Mặc thừa nhíu mày trầm giọng nói Người chính là mặc thừa Ta muốn tìm ngươi hỏi một chuyện Hát bảo nhân hạ giọng nói thanh âm rõ ràng của người trẻ ôn nhu Không bởi vì vẻ mặt muốn giết người Của mặc thừa mà biến hóa Hôm nay là ngày vui của mặc xa Thành các hạ lề mặt ta tạm hoán một chút Bất luận có việc gì, cho đến hội hôm nay xong rồi trao đổi có được không?" Nghe được âm thanh còn trẻ trong lòng mặc thừa thoáng nghệ hụt hơi. Thủ trưởng khô héo chậm rãi lộ ra ngoài ống tay áo, hơi cong lên. Quầng bạo hỏa thuộc tính đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, tỏa ra quang mang màu đỏ thẫm, đem giống ẩn bàn, bàn tay, thoáng có chút quy dị. Nghe mặc thừa nói, ngôn ngữ ý ẩn chứa sát ý, hát bảo nhân hơi có chút lay động, biết người có chuyện tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, một câu nói cuồng vọng khiến cho tất cả trợn mắt, há mồm mà không thể thốt được từ nào, từ từ truyền ra. nể mặt, người có tư cách gì mà nói lời này? Mặc ra tại đông bắc tỉnh thế lực tuy không kém, nhưng bất quá lõi đến cùng chỉ là một con chó của vân nam tông mà thôi từ lõi này vừa lói ra nghe thật sướng tai từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắc bảo nhân vừa xuất khẩu ngôn cuồng người này chẳng lẽ thực sự muốn trọng giận vì đã từng chém giết toàn bộ nhóm cường đạo hắc toàn phong máu chảy thành sông sao trên đài cao nghe được ngữ khí của hắc bảo nhân nạp lan yên nhiên mặt cười kẽ biến từ khi làng trở thành đệ tử của vân nam tông thật chưa từng thấy ai có thể bình thản như vậy nói về vân nam tông Mạc Từ gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hắc Bảo Nhân phía dưới, khuôn mặt rắn rỏi vốn đang rạng rỡ có chút vận vẹo, trở nên dữ tợn, khóe miệng hơi co quắp. Bàn tay vung lên nhất thời trong phòng khách. Cửa phòng bị phá tung, hơn 10 cao thủ Mạc gia trang bị trọng trang đang năng sát khí xông vào phòng khách, vây quanh Hắc Bảo Nhân. Từ khi lão phu trở thành Mạc gia đại trưởng lão, Nhiều năm như vậy chỉ có các hạ là người thứ nhất dám đến Mạc Sa gây sự láo nhiệt. Mạc Thừa ngữ khí lạnh lùng nói. Hắc Bảo Nhân hơi nhấc lên, Mạc Thừa tựa hồ có thể nhận thấy được bên dưới lớp vải đen có một đôi mắt trắng cú. Đặc biệt khi âm thanh giọng nói từ Hắc Bảo Nhân truyền đến, sắt dí trong lòng cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được. "Đừng tốt ta, những lời như vậy, người nói không sai, ngày hôm nay ta quả thật Lĩnh Phá Đám mặc xa lão tật toái. Hắn bảo nhinh sao ngôn ngữ ẩn chứa cười cợt, lần nữa làm toàn trường khiếp sợ. Hạo, hạo. Ha tiểu tử có can đảm, vấn nộ tới cực điểm. Phá gia tiếng cười lớn, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong thân thể mặc thừa bạo lộ ra. Quân náo phổng lên, bay phần phật, nhất thời không gian xung quanh bị áp bức dưới hơi thở bạo liệt. Các tộc chúng ta cần nhúng tay vào sao?" Lạp Lan Yên Nhiên nhìn cạnh gương cung bạc kiếm trong phòng, bắt đầu nhìn Cát Điệp nhẹ giọng. "Chờ chút đã, Hắc Bạo Nhân cũng không đơn giản, gần đây mặc ra thật quả có chút kiêu ngạo thái quá. Một số trưởng lão trong tông môn đối với bọn họ đã có điều bất mãn. Lần này để cho mặc thừa có chút giáo huấn cũng tốt, để hắn thu liễm một chút, không phải hắn luôn nghĩ ra Mã Đế quốc vốn không ai mạnh bằng nữa." Cát Điệp lắc đầu trầm ngâm nói, Cảm ơn được khí thế áp bức Từ trong cơ thể mặc thừa lan tràn Xung quanh tân khách được có chút biến hóa vài người chưa từng chứng kiến Mặc thừa xuất thủ Không nghĩ thực lực của hắn đã tăng mạnh như vậy Sợ rằng có thực lực ngũ tinh đấu linh Lúc này Mới hai năm trôi qua Lá hỏa này tự nhiên tăng từ tam tinh đến Ngũ tinh Thực sự kinh khủng Mọi người nhìn nhau trong lòng không khỏi than thầm Nhìn trưởng lão gương mặt hồng hào tràn đầy sát ý Các ca thủ mặc xa xung quanh cũng nắm chặt vũ khí Vẻ mặt hung hăng Trứng mắt về phía hắc bảo nhân Cả người đấu khí sân lên Tùy thời chuẩn bị sông lên Đem kẻ không biết trời trao đất rộng, Chém thành một đống thịt lát Ta đến mặc xa Chủ yếu vì một người Không để ý đến khí thế của mặc thừa đang vọt, Hắc bảo nhân thoáng trở Trầm mặc nhẹ giọng nói Giao ra tiểu cô lương thanh lân Mà các người bắt ở Thạch Mạc Thành Hắc Bảo Nhân vừa nói xong Mạc Thừa quân mặt đại biến Lần này hắn không nói thêm lời nào Sắc mặt lạnh lẽo như một cối hàn băng Bàn tay vung lên quát khẽ Giết hắn Theo tiếng quát vang lên của Mạc Thừa Cao thủ mặc xa xung quanh Thét lên chói tai Vài tên cao thủ cấp bậc đấu sư Nhanh chóng trộn hồi đấu khí sai Sau đó vung đại đao trong tay Hướng Hắc Bảo Nhân chém tới Đứng thẳng tại chỗ hắc bảo nhân vẫn không hề cử động lé tránh Khi hơn 10 thanh đại đao sắc bén chém tới gần thân thể Một cỗ xâm bạch hỏa diễm từ cơ thể bạo lộ ra Vây xung quanh Xùy Đại đao sắc bén được đồ khí bao phủ thì Khi tiếp xúc với tầng xâm bạch hỏa diễm Thì kỳ dị trong chớp mắt Trước những ánh mắt khiếp sợ Biến thành một đông sắt nóng chảy Lúc ngọn lửa bạch hỏa diễm Đem đại đao lung chảy Ngọn lửa vẫn bùng lên Nhất thời, kẻ nào không may nấy không kịp bị ngọn lửa tràn đến lập tức nghe một âm thanh nhỏ, mấy tên cao thủ mặc giáp đến một tiếng kêu cũng không thoát được, hóa thành một chùm hắc sắc cho tàn rơi xuống. Tề trong vòng cách vài cao thủ mặc giáp tâm trạng kinh sợ, nhất thời văn lên tiếng tiếng hít thở khí lạnh. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào hắc bảo nhân đang đứng. Nhớ tới sơn bạch hỏa diễm kinh khủng kia, tất cả mọi người ra đầu lội lên một trận ngứa ngáy. Đây là dị hỏa. Về mặt kiếp sợ nhìn Hắc Bảo Nhân cắt điệt thất thanh hô nhỏ. Lâm Nan đương nhiên nét mặt cười trở nên nghiêm trọng, hơi gật chiếc cằm nhỏ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hắc Bảo Nhân nói, người lại thật mạnh, mặc ra lần này trừng phải người không lên đậu tứ rồi. Một bên Diệp gia, Diệp Tùng tuy thấy vị khủng khiếp của Sâm Bạch Hỏa diễm mà làm cho kinh hãi, nhưng ngay sau đó ánh mắt tại chỗ sâu nhất hiện lên một chút hả hê. Hiển nhiên đối với việc Mặc gia chạm đến cường giả như vậy, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái. Các hạ đến tuốt cùng là ai? Ta Mặc gia tự hồ chưa bao giờ đắc tội với ngươi, hà tất phải tìm Mặc gia ta gây phiền phức? Ngươi biết được đứng sau lưng Mặc gia không? Đồng dạ bị kinh hoàng bởi Sâm Bạch Hỏa Diễm, phặc thừa trong lòng thoáng chầm xuống một chút, một cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng mở miệng hét lớn. Hắc hắc, đứng sau lưng Mặc gia chẳng phải Vân Nam tông sao? Bất quá hôm nay tại đây, có may mắn không thể bảo vệ được ngươi, Mặc Thừa. Hắc Bảo Nhân cười lạnh, cắt lời Mặc Thừa. Tuy lúc này ngôn ngữ càng thêm vọng vọng nhưng bất quá, sự kinh sợ của Sâm Bạch Hỏa Diễm đã không ai dám cho hắn xuất khẩu ngôn buột. Dao thanh ngân ra, bằng không hôm nay huyết tẩy Mặc gia. Hắc Bảo Nhân chậm rãi tiến lên chậm một bước, bình thản nói nhưng sát khí bùng lên. Ta không biết người đang nói cái gì Các hạ có hay không quá mức cuồng vọng Hôm nay Ngươi có thể hạ nhục mặt xa ta Nhưng Vân Nam Tông tông chủ vân vận Thì không cho phép ngươi làm bận Nhận thấy ngôn ngữ hắc Bảo Nhân Đậm sát khí mặc thừa trong lòng dun lên Bất quá hắn vẫn như cũ hiền ngàng lẫn liệt quát Chó cậy chủ sao Bất quá lúc trước ta đã nói qua Hôm nay cho dù là vân vận tới cũng vô dụng hắc Bảo Nhân nhả nhặt cười cứ nói Cức bộ chậm rãi tiến thêm một bước Thân thể lay động một đạo năng lượng lỗ vang dưới chân, hắc bảo nhân trong nháy mắt đã hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh, gần như thuấn di xuất hiện ngay chỗ mặc thừa. "Không gian vậy chết đi." Bên tai vàng lên giọng nói băng lãnh, mặc thừa đôi mắt chợt co rút, thấy tốc độ như quỷ dị trong lòng hắn chợt thấy lạnh toát. Tuy rằng như vậy, nhưng mặc thừa, Thanh danh là cường giả, đương loại khí điên cuồng khởi động, đấu khí đỏ sẫm giống như hồng sắc hào diễm bao bọc lấy thân thể của hắn, cùng lúc đó bàn tay co lại, thành chảo trộn tới hắc bào nhân, móng tay bén sắc nhọn như vết ưng, hung hăng trộn vào phía hắc bào nhân. nhìn thấy một chảo ngoan độc đang trộn đến, hắc bào nhân cười một tiếng, nắm tay thành quyền mang theo một cỗ đấu khí hung mãn, vô cùng lệnh cho lòng bàn tay mặc cờ, nhất thời theo loạt tiếng kêu răng rắc thanh thúy văng lên, mặc cờ bắn vọt ra một gụm máu tươi ướt cả vạt áo, thân thể bị cỗ đấu khí hung mãnh đó trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể lạng lẻ rơi xuống mặt đất, tiếp tục lần hơn 10 thước mới chạm vào cương đại. chỉ một quyền, một cường giả nổi tiếng đông bắc tỉnh, gia mã đế quốc tự nhiên bị hắc bảo nhân túy đánh bay như một con ruồi. một màn diễn ra khiến cho mọi người trong đại sảnh trợn mắt há mồm. tuy trước lúc hắc bảo nhân động thủ mọi người đều nghĩ rằng hắn thực lực bất phàm nhưng bọn họ không đoán được thực lực của hắn kinh khủng như vậy. một cao thủ ngũ tinh đấu linh mà phản kháng cũng không có. đây là lực lượng gì? đấu vương, đấu hoàng. nhìn sắc mặt trắng bạch chỉ trong một vài giây, một người cao cao tại thượng mặc gia đại trưởng lão đã biến thành một người thật thảm não. hắc bảo nhân nhạt nói: giao người ra. ngươi là tại đây khiêu chiến mặc gia cùng vân nam tông mặc thượng cấp bộ có chút lão đảo cố gắng bỏ dậy nhưng vẫn là cường ngạnh nói tới giờ này hắn rõ ràng muốn dùng vân nam tông để khiến vị hát bảo nhân này kiêng kỵ ta đã cho ngươi một cơ hội thoáng có chút thất vọng thở dài một tiếng hát bảo nhân cướp bộ nhẹ nhàng hướng về phía trước đi tới một lần nữa quỷ dị xuất hiện trước mặt mặt cửa bàn tay lộ ra túm chặt lấy cổ hắn âm lãnh người đã không quý trọng vậy thì chết đi trường 251 Thủ đoạn tàn nhẫn Đại sảnh trong im lặng Mọi người sững sờ Nhìn mặt thừa dễ dàng bị hắc bảo nhân Bóp cổ lập tức không kèm được Một luốt một gục lướt bỏ Hơn 10 phút trước còn đang tính kế hoạch Nhất thống mấy tỉnh Đông Bắc Gà mã Đế Quốc Hùng hồn đại lược 10 phút sau ngay cả tánh mạng nhỏ Cũng bị người khác lắm trong lòng bàn tay Loại cảm giác thật biến hóa Nghiêng trời lạnh đất Làm cho mọi người trong đại sảnh Có cảm giác cực kỳ khó tin Nhưng mà kệ Cảm giác không đúng như thế nào Cái đang xuất hiện trước mắt Thật là sự thật Một sự thật tàn khốc Thanh danh hiện khách khắp mấy tỉnh Đông Bắc Mặc ra đại trưởng lão Quách tử mặc Lúc này đang trở thành một món đồ chơi trong tay người khác Nghe giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ dưới hắc bào Mọi người trong đại sảnh cũng mừng thầm Trong bụng. Chấp đến nào, nếu Mạc Gia thực sự mất đi một gốc rễ trụ cột như Mạc Thừa, ngày sau những thế lực nhỏ có thể lợi dụng cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của Mạc Gia. Bởi vậy, trong đại sảnh, mặc dù có không ít thế lực đồng minh của Mạc Gia, nhưng lại vẫn như cũ chưa hề một người nào ra tay tương trợ. Các hạ, xuyên thủ hạ lưu tình. thấy hát bảo nhân chuẩn bị đem Mạc Gia trong tay bóp chết. Trong đại sảnh, một tiếng quát thình lình vang lên. Ngay tiếng quát, Mọi người trong đại sảnh đều hướng đến nơi phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại trên người Cát Điệp vừa đứng dậy, lập tức sắc mặt hơi biến đổi. Bị mọi người nhằm chằm chằm, trên gương mặt già lua của Cát Điệp hiện lên nụ cười cười khổ. Nó thật, sau khi chứng kiến tình huống của Mạc Thừa, không hề có sức phản kháng. Hắn tự nhiên cũng không muốn làm người đứng đầu như vậy, bất quá, mặc dù nói như thế nào, mọi người đều biết Vân Lam Tông quả thật là chống lưng cho Mạc gia chẳng biết chi tiết sự tình như thế nào chỉ nghĩ rằng nếu như hắc bảo nhân kia muốn giáo vấn mặc thừa một chút cát điệp cậu không ra mặt ngăn cản nhưng mà xem ra tình huống bây giờ hắn rõ ràng là muốn sát thủ đến nước này cát điệp cũng không thể ngồi yên dù sao nếu mặc thừa bị một người khác giết chết ngay trước mặt hắn ngày sau trở lại vân nam tông chỉ sợ không tránh khỏi bị giáo vấn một phen Tính quát của cát điệp ngược lại làm cho động tác của hắc bảo nhân ngưng trệ một chút hắc bảo nhân xoay qua lạnh nhạt nhìn cát điệp đứng trên đài cao, trên tay trái một ngọn sâm bạch hoàng diễm nhàn nhạt không ngừng nhễ nhại múa, nhìn chăm chăm cắt điệt hồi lâu, Hắc Bảo nhiên xoay người đi. Dưới Hắc Bảo, đôi mắt lạnh lẽo tập trung trên gương mặt trắng bệch của mặc thừa lạnh lùng nói, "Giạo thành lần ra." "Đại nhân, ta thực sự không hiểu ngài nói gì." Bị đôi mắt lạnh lẽo chăm chú, gương mặt của mặc thừa có chút đau đớn môi run rẩy nói, Trong hắc bảo, ông người rõ ràng lắc đầu thở dài, bàn tay mạnh mẽ dựng thẳng lên. Trên ngón tay, mọn nửa sâm bạch nh nhẻo múa xoắn nó vẽ một vòng, vừa khớp vừa với góc tay vải của mặc thừa quét nhanh, trượt qua cánh đất. Bàn tay hắc bảo nhân như một lưỡi dao sắc bén, không hề gặp chút trở ngại nào quét qua gốc cánh tay của mặc thừa, lập tức một cánh tay từ bạ phai rơi xuống, cuối cùng mang theo ánh mắt có chút kích động rơi xuống tấm thảm đỏ sinh đẹt. Cánh tay đất đến tận gốc. Nhưng lại không hề có một giọt máu nào Mà chỉ thấy một vết cháy đen Hiển nhiên trong nháy mắt Lúc bàn tay của hắc bảo nhân quét qua Mang theo nhiệt độ nóng cháy đã đem những ngạch ngáo kia đốt trụi hoàn toàn Đối đau đớn khi bị cuột tay xảy ra bất ngờ Làm khuôn mặt mạc thừa trở lên nhăn nhó Nhìn qua cực kỳ dữ tợ Khủng bố, tiếng kêu thảm thiết thê lương ẩn chứa sự đau đớn khó có thể che giấu từ trong miệng Thật lớn, làm cho mọi người trong đại sảnh trong lòng khỏi lộ lên một cố hàn ý. Thật tàn nhẫn, ánh mắt rung rẩy nhìn gương mặt của người bị cột tay, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ trong nháy mắt, cương dạ danh chấn một thời của gia mã đế quốc thình lình trở thành một người tàn bến. Sự chênh lệch này khiến cho mọi người cảm thấy như lạc vào giấc mơ. Bịt tay chặt lời bị đứt Mặc Thừa mặc thừa run rẩy không ngừng, con người dụ xuống hiện lên vẻ oán độc giận dữ cầm gươm. "Ngươi của Mặc gia, mau giết chết tên hỗn đản này cho ta." Nghe Mặc Thừa cúi đầu gầm lên, Mặc gia đệ tử xung quanh hai mặt nhìn nhau liếc mắt, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, bất quá dưới uy thế của Mặc Thừa trước kia, bọn chúng đành phải cắn răng. Mặt đầy hung quan gầm lên, nhắm hướng Thiêu Viêm liệu chết, không để ý tới Mặc gia đệ tử xung lên các bào nhân vẫn đạm mạc nhìn mặt thừa như cũ khi mặc gia đệ tự liều chết xong đến cách bản thân thể gần lâm thướt sau một lần để cước một tầng băng xâm lãnh bạch theo lòng bàn chân xuất ra sau đó đem người của mặc gia bạo tử bào lại thành một tượng băng quế da quang mang trượt nhạt chưa đến nửa phần thời gian trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện hơn mười tượng băng thật sống động Ngay lập tức, bầu không khí trong đại sảnh một lần nữa trở lên yên tĩnh. Một cỗ lạnh ý bức giá lượn lờ trong đại sảnh, khiến cho mọi người giật thở cũng không dám. Trên đài cao, nhìn hơn 10 mặt xa đệ tử không một dấu hiệu báo trước, bị đông thành tượng băng, nạp đan yên nhiên cùng cắt điệp khẽ húc một vụ khí lạnh, khắc vào nhân này phương tức công kích quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn làm cho bọn họ thực có chút khiếp sợ sau một lần mỉa chết xông lên để lại hơn mười tượng băng những mặt già địa tử có liên quan kinh hoàng đuổi về phía sau nhanh chóng bất kể là mặt thừa gầm rú như thế nào cũng thấp thỏm không dám tiến vào phạm vi công kích của tiêu viêm dao hay không không để ý đến mặt thừa đang gầm rú như một tên điên thanh âm của hắc bảo nhân vẫn nhẹ nhàng như cũ tư thái vẫn đậm mặt giống như việc giết chóc lốc lẫy không phải hắn gây ra người rút cuộc là ai Mặc Thừa khịt liếc thở hộc hệ, nhìn khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt sắc gao nhìn chằm chằm vào bên trong Hắc Bảo, cười cất giọng khàn khàn. "Ta thực sự không biết ngươi nói gì. Ngươi đang lãng phí lòng kiên nhẫn của ta." Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo âm u không còn kiên nhẫn. Tính cương quyết của Mặc Thừa vẫn không làm cho Hắc Bảo nhân sinh ra có chút nào cảm giác bội phục. Bàn tay một lưỡi lửa dựng lên, hơi nghiêng nghiêng hình thành một lưỡi dao sơn bạch hỏa diễm lại bốc lên, khuôn mặt mặt thừa cấp tốc run rẩy. đồng tử co rút, nhìn trên bàn tay chậm rãi dơ lên, một lúc sau cuối cùng nhịn không được giống lên. người giết chết ta, tiểu cô lương kia tuyệt đối không. yên, phải bồi táng theo ngươi. nguyệt lai thành lần vẫn còn sống. nghe mặt thừa gầm giống, hắc bảo nhân nhẹ nhõm một hơi lẩm bẩm trong bụng. trong mặt ra, người lào có quyền nói chuyện màu lan ra đây giáo ra tiểu câu lương bị các người bắt, nếu không hôm nay huýt tận mặt ra." Hắc Bạo Nhân quay đầu, hướng về đám mặt ra đệ tử, nhẹ giọng nói. Mặc dù giọng nói của Hắc Bạo Nhân kia khá bình thản, nhưng đám mặt ra đệ tử từng thấy hắn ra tay tàn sát, tàn nhẫn như thế nào. Không dám hỏi nghi thực lực giả ra sao, lập tức có một người quay đầu chạy đi sau đó biến mất khỏi đại sảnh. Vô dụng, tại mặt ra không có một kẻ nào dám trái lệnh của ta mặc thừa thở hổn hển, xoay cái cổ muốn dẫy duọt thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ mình nhưng không có lửa điểm tác dụng. người nói thêm câu lửa, ta thiêu hủy đầu lưỡi của ngươi. bàn tay thon dài chậm rãi dơ qua dơ lại trước mặt, mặc thừa ngọn lửa xâm bạch hỏa diễm bao trùm trên bề mặt bàn tay, bàn sợ da hào quang âm lãnh. biên đồng tử của mặc thừa khiến cho hắn đem những lời chuẩn bị thốt ra luốt vào bụng chẳng bao lâu sau khi mặc gia điện tử biến mất một đám người vẻ mặt kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào trong đại sảnh sau khi thấy bộ dáng trận thuật của mặc thừa sắc mặt trở nên ngốc trệ bọn họ ai có thể nghĩ đại trưởng lão mà ngày thường tư thế hiên ngang lại bị biến thành bộ dạng như vậy vị đại nhân này tại hạ chính là mặc lan gia chủ của mặc gia không biết đại trưởng lão đã làm gì đắc tội đến ngày một trung liên thân mặc hoa phục bước tới hai bước có chút không thì... Thác khí trầm giọng nói: "10 phút sau ta muốn gặp Thành lần tiểu cô lương đã bị các người bắt giữ, nếu không, mặt già cũng không cần phải tồn tại nữa." Sếp Hắc Bảo âm thanh bằng lãnh cùng khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát, làm cho mọi người đại sảnh vẻ mặt đều kinh hãi. Hắc Bảo Nhân vẫn đứng yên đợi. Giữa khí thế hào hùng áp bức từ dưới lòng bàn chân vô số khe lứt lan tràn ra, Đấu Hoàng cường giả nhìn những khe lứt lan tràn, làm ra nhiên nhiên cùng cắt điểm từng lãnh giáo qua khí thế cường độ như thế này, sắc mặt đột nhiên đột ngột biến đổi tất thành nói. Thanh âm hai người giống như tiếng sấm rung lên, khung hăng bộ vào đầu mọi người trong đại sảnh, giờ phút này bất kể vẻ mặt oán độc của mặc thừa cũng không kiềm được đờ dẫn ra, hắn chưa từng nghĩ đến vị hắc bảo nhân thần bí này thế thế nào lại là một đấu hoàng cường giả. Với khí thế kinh khủng đó, mặt da da chủ, mặt lan mặt vàng như nghệ, run cầm cập khoe miệng cấp tốc run giải cái, tiểu cô lương, chẳng lẽ người đại trưởng lão mang về? ôi trời ơi lão già kia rút cuộc trọng tới người nào, lại khiến một đấu hoàng cường giả tìm tới tận cửa. Xin đại nhân chờ một chút, tại hạ lập tức thả người. dưới áp bức của đấu hoàng cường giả, mặt lan quyết định cực kỳ dứt khoát, hắn rõ ràng bản thân mình căn bản không có lửa điểm tư cách để bàn điều kiện, cho nên lập tức gật đầu. Mạc Đàm, ngươi đứng lại cho ta. Ai cho phép ngươi thả người? Mạc Thừa bỗng nhiên gật đầu, vẫn nộ quát. Đại trưởng lão người hạt tất vì một tiểu cô lương kia mà đem cho Mạc gia chúng ta loại nguy hiểm này, bị Mạc Thừa cản trở. Mạc Đàm nhíu mày vẫn nộ nói, nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ vẫn không biết chuyện thành lần có bích xả tam hoa động. Ngươi biết cái dám, tiểu cô lương kia tuyệt đối. Mạc Thừa dữ dợn niêm mặt nhưng mà tiếng quát chưa dứt, Hắc Bảo Nhân đã chuyển thân. Mũi chân ẩn chứa kình khí kinh khủng, xen lẫn một tiếng bén nhọn, xé gió vang lên. Hung Hăng đã vào trên tiểu phúc của hắn. lập tức lời nói sắp buông ra khỏi miệng mạnh mẽ lút lại. Tay trái ôm lấy bụng, một vụ máu tươi điên cuồng phun ra. Hai chân khều xuống không ngừng. liền cố gắng vận đấu khí mới có thể đem luồng kình khí kinh khủng này hóa giải. Hắc Bảo Nhân cựa hồ coi mặt thừa là ruồi nhặng, nhẫn lại đến thứ nứt bớt cực hạn. Sau khi tàn nhẫn đá một cước Mũi chân điểm nhẹ Thân mình lại một lần nữa giống như quỷ dị Nhắm về phía sắc mặt trắng bạch của mặt thừa chỉ nắm tay Sâm bạch hòa diễm cấp tốc ngừng tụ Hiển nhiên lần này thực cho hắn muốn hạ sát thủ Các hạ xin hãy lẻ mặt Vân Nam Tông Cho mặt thừa một con đường sống Cảm thụ sát ý ngập trời của hắc bảo nhân Cắt điệt sắc mặt đại biến vội vàng quát đối với tiếng quát của cát điệp hắc bảo nhân dường như không nghe thấy thế hắc bảo nhân không có chút dừng lại nhưng mà trả lùa cát điệp có chút do dự trong nhẽ mắt cắn răng thân thể lướt tới phía dưới nhắm hướng bảy nhân dữ dội xong tới cút thấy cát điệp dữ dội xong tới dưới hắc bảo nhân một tiếng quát vang lên thân thể quỳ dị xoay chuyển tại không trung một cách mạnh mẽ sau đó như một bóng ma xuyên qua vai cát vi điệp nứt qua lúc hai người lồng vào nhau bàn tay Hắc Bảo Nhân hung hăng đánh vào ngực đối phương, lập tức sắc mặt cắt điểm trắng bệch, thân thể như điều, ấy. như diều đất dây mạnh mẽ bên ngược ra. Cũng trong lúc hai người lồng vào nhau, một cỗ kình phong đem mũ trùm của Hắc Bảo Nhân nhấc lên một chút, hé lộ ra gương mặt thanh.